Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Người họ nói gì với nhau Mà thấy chốc chốc ánh mắt An Nhã lại lé lên sáng giật Khi vừa giật lời An Nhã nằm mau trong lên tiếng Cô ở yên đợi tôi Tí nữa tôi quay lại Để đi kiếm những vật cô cần đã Mỹ Lệ bồi dục Nhanh lên An Nhã lật đật bước ra khỏi phòng Phía sau người kia vẫn đang nở Một nụ cười thần bí Một lát sau, cô ta quay trở lại, nhìn kiểu lén lút, vừa vào phòng đó đóng sập cửa rồi nói nhỏ. Đủ rồi! Hàn nhà lôi mau cái bình bằng thủy tinh và một hình nhân bằng bài màu đỏ chót. Lại thấy có bút mực màu đen, một cái đinh dị, tờ giấy và quả ướt đỏ. vì Lệ gật đầu to mẹ hài lòng. Sao cô lấy mực đen viết lên tờ ấy chữ khà tình ở chính giữa?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 Mồ hôi chảy dòng dòng Nhưng vẫn lấy hết sức cạn đảm Tôi biết rồi Cô ta ghi nhớ cho kỹ từng lời mỹ lệ nói Rồi mau cho làm y chang như vậy Chỉ một lúc cũng đã hoàn thành Xong rồi tôi đi đây Hàn nhà gật đầu cuối chào Rồi bồi vã lao người đi thẳng Nhưng cô ta cáo già hơn người Đến đem thẳng về phòng mình chôn ngay vào một góc dưới chân giường Chỗ này chắc chắn không ai đoán được Tử văn chập tối khi ra khỏi phòng ăn Đã thấy một tên gia đình hớt hại chạy lại Chắc việc này quan trọng lắm Nên tử văn vội vã đi mong Trước khi đi không quên dặn vợ Cô về phòng cầm đi lùng tùng Cả tình cũng bị phèn hú vía Nên lật đật trở ngay vào phòng Cô vừa vào tới nơi Đã có người đập nhẹ vào vai Làm cô giật bắn Ai? Là tá Khải cường vừa nói vừa cười nham nhở Cô ấy bội gặt, làm tôi giật cả người, đang yên, đang lành, cậu vào phòng tôi làm gì? Tôi nhớ em, cả tỉnh mau chóng bịt chặt miệng cậu ta nói khẻ. Tôi lại cậu, cậu ta cho tôi, cậu về phòng đi, ở đây mà ai bắt được là tôi chết. Khai Cường vẫn bình thản đáp, bắt được thì càng có lý do lấy em, tôi chẳng sợ. Cậu không sợ nhưng tôi sợ, họ đánh tôi chết, hơn nữa tôi là vợ tử văn. Tôi không muốn cậu ấy khó xử nữa Khải cường dòng bương chua lọ Đừng nói Cậu ta mới ra mặt cứu em Có vài lần mà em đã rung động rồi đó Người kia vội hôn hoàng Cậu đừng có suy nghĩ lung tục Giờ chúng tôi không có gì hết Thôi cậu ra ngoài đi Vừa nói cô ấy vừa đẩy mạnh Người này ra khỏi cửa Khi cánh cửa vừa mở đã thấy con ánh Đứng đó từ bao giờ Nó thoáng bối rùi Sao cậu lại ở đây? Khả tình chân tay bồn chồn như vợ làm chuyện xấu làm bậy. Cậu ấy mang cho tôi một vài loại thuốc ấy mà. Thôi cậu đi đi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net